các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có mặt, nếu không rất có thể bị nghi ngờ. Thủy trưng ra khuôn mặt đau buồn đến thắp nhang cho Thanh, vừa lúc cắm nhang xuống thì bất giác một cơn gió thổi qua, làm cho tàn đỏ rơi xuống tay thủy nóng rát. Cái bàn thờ tự nhiên rung lắc lên giữ rồi. rồi cái bát nhang đổ tung tóe. Cho đến khi Thủy bàng hoàng ngẩng lên nhìn Thì thấy di ảnh của Thanh đang nhìn cô trừng trừng Cô hét lên lui ra đằng sau Đụng trúng vầy cốt Anh hỏi Cô làm sao vậy? định thần lại Thủy thấy mọi thứ vẫn bình thường Ban thờ kia cũng không có dấu vết gì di chuyển cả Cô ta sợ hãi liền vội vàng cáo luôn Tôi không sao tôi xin phép về trước tôi còn có việc lúc đi ra khỏi cổng cô ta bị quốc gọi giật ngược lại thủy dừng lại cho tôi hỏi một chút thủy đáp nhưng trong lòng vô cùng bất an chuyện chuyện gì vậy tại sao thanh lại tự tử cô chưa đợi quốc hỏi kết hết câu thủy đã cướp lời này tôi tôi không liên quan gì đâu đừng có mà nghi oan cho tôi Tôi đã nói gì đâu mà cô phản ứng nhanh thế Tôi chỉ muốn hỏi cô dạo này Có gặp Thanh hay không Bởi vì tôi thấy nhật ký của gọi của Thanh Có số của cô Trong đầu của Thủy nghĩ Rõ ràng là mình đã xóa hết rồi cơ mà Cô ta lo lắng nghĩ thầm Rồi bắt đầu tìm lý do để chống chế Thật ra là mấy ngày trước Tôi có gọi cho Thanh Để xin lỗi chuyện ở dự án Thành, Thanh có đồng ý bỏ qua Chúng tôi cũng xóa bỏ hiểm khích Chúng tôi... Vẫn là bạn như cũ. Lúc đó Thanh rất vui vẻ. Không có biểu hiện gì kỳ lạ cả. Tôi, bây giờ, bây giờ, tôi, tôi có việc. Tôi phải đi trước. Thủy bỏ đi. Quốc nhìn theo mà trong lòng đầy hoài nghi. Ánh mắt và thái độ cử chỉ của cô ta rất lạ. Thật ra chuyện nhật ký cuộc gọi của Thanh, anh chỉ bịa ra, nói bâng quơ. Đâu ngờ là lại làm cho cô ta lúng túng như thế. Rõ ràng là cô ta đang giấu giếm điều gì đó Có lẽ đợi xong hậu sự của Thanh Nhất định là anh sẽ điều tra kỹ Biết được Quốc đang nghi ngờ Cho nên Thủy tỏ ra lo lắng Cô ta đang điên đầu Nghĩ cách đối phó Thì có điện thoại từ công ty gọi tới Cô ta sực nhớ tới dự án của mình Cho nên tăng tốc chạy về công ty Vì sắp đến lễ kỷ niệm Cấp trên cũng yêu cầu tăng ca hết công suất Bản dự án này là do Thủy đảm nhận, Trọng trách rất lớn Đâm lao đành phải theo lao, cô ta bây giờ có muốn cũng chẳng thể có thác được. Khi những phần cuối của dự án dần hoàn thiện thì mọi người cũng lục tục ra về. Nhìn đồng hồ trời đã quá khuya, Thủy tắt máy tính. Cô ta cũng đã quá mệt mỏi. Hơn nữa, bản thân cô ta đang dấy lên ở trong lòng một nỗi sợ. Một nỗi sợ rằng mình sẽ gặp hồn ma của Thanh. Cửa thang máy vừa mở ra Các nhân viên bước vào rồi bấm đóng thang máy Mà không chờ Thủy Cô ta không hiểu tại sao Mọi người quên mình Hay là có một thế lực siêu nhiên nào đó Che mắt họ Để nhằm Cô lập mình Thủy bấm thang máy ở bên cạnh Rồi bước vào với hy vọng đuổi kịp đám đông Thang máy chậm rãi đi xuống Đến tầng 3 thì đột nhiên dừng lại Cánh cửa thang máy mở ra Thủy vui mừng vì nghĩ rằng là có người đồng hành thì mình sẽ đỡ sợ. Ấy thế nhưng, mặt của Thủy biến sắc tái mét khi mà trước mặt mở ra không có ai cả. Bấm đóng mà cánh cửa lì lợm vẫn im lìm. Đèn ở trong thang máy bất giác chớp tắt vài cái. Rồi cánh cửa mới từ từ đóng lại. Chiếc thang máy chậm chậm đi xuống. Bất ngờ... Thủy nghe thấy sau lưng như có tiếng thở phì phì Làm cho một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sông lưng Cánh cửa thang máy trước mặt Phản chiếu rõ ràng Ở trong có hai người Là hai người Người đứng đằng trước chính là Thủy Còn đằng sau là một cái bóng mờ mờ Thủy đánh bạo quay phát bật lại Thì đằng sau lưng cô ta chẳng có ai cả Rồi bất ngờ. Nghe hot nhất tại đọc